kinh số hai mươi bốn khởi thế kinh quyển tám phẩm mười ba Tam Thập Tam Thiên Ba Các tỳ kheo, hoặc các ngoại đạo, hoặc ba lợi bà la xà ca, hoặc lại có kẻ khác đi đến chỗ các người, hỏi các người, Này các trưởng lão, do nhân gì, duyên gì, có một hàng người bị phi nhân khủng bố, có một hàng người không bị phi nhân khủng bố. Các ngoại đạo kia nếu hỏi như vậy, các ông phải nên đáp như thế này. Các trượng lão, có nhân duyên này, vì cớ sao? Ở trong thế gian có một hạng người quen làm phi pháp, trong có tà kiến và điên đạo kiến. Kia chuyên hành 10 pháp bất thiện, nói pháp bất thiện, niệm pháp bất thiện, tà kiến điên đạo. Do tạo 10 bất thiện như vậy, nên các thần hộ sanh từ từ xa lìa. Các người như vậy, hoặc trăm hoặc ngàn, Chỉ lưu một thần trong coi toàn bộ. Như đàn bò, đàn dê hoặc trăm, hoặc ngàn. Việc ấy chỉ trong vào một người trong coi. Đây cũng vậy. Do hộ thần nhỏ nên thường bị phi nhân khủng bố. Có một hàng người quen hành chánh pháp, không hành tà kiến, không điên đạo kiến. Người kia đã hành mười điều thiện, chánh kiến, chánh ngữ, tu nghiệp thiện như vậy cho nên mỗi người này đều có vô lượng hoặc trăm hoặc ngàn các thần trông coi. Do nhân duyên này, người này không bị phi nhân khủng bố. Thì như quốc dương, dương đại thần, tùy mỗi người thời có trăm ngàn các thần hộ sanh đến giữ gìn. Các tỳ kheo, nếu có các tên họ như vậy, thì trong phi nhân cũng có hết thảy như vậy. Các tỳ kheo trong nhân gian mà có núi rừng sông hồ đất nước thành ấp hào thôn giọng gác xóm làng thì ở trong phi nhân cũng có các tên xứ sở tọa khởi của các dương đại thần núi rừng thành ấp nhà cửa như vậy hết thảy các phường bán thịt bờ ruộng ngõ hẻm khúc cua trong các đường giao nhau ngã tư và hang núi ngay cả chỗ trống hư không đều có các thần và các phi nhân nương tựa lại trong hang gò đống khoảng trống mồ mã rừng bỏ tử thi hết thảy các đường mà thu giữ đi tất có phi nhân cư trú trong đó hết thảy rừng cây cao đến một tầm thước đều có thần kỳ dùng làm nhà cửa y trú trên đó các tỳ kheo hết thảy nam nữ thế gian từ khi sanh ra và sau này đều có các thần thường đi theo chưa từng xa rời chỉ khi làm các ác và khi mạng sắp chung thì mới bỏ đi như trước đã nói các tỳ kheo châu diêm phù đề có năm thứ diệt hơn cù đà ni thế nào là năm một là khỏe mạnh hai là chẳng niệm ba là nơi phật xuất thế bốn là chỗ tu nghiệp năm là nơi hành phạm hành châu cù đà ni có ba thứ việc hơn diêm phù đề thế nào là ba một là nhiều bò hai là nhiều dê ba là nhiều ngọc ma ni diêm phù đề có năm thứ việc hơn phất bà đề lược nói như trước châu phất bà đề có ba thứ việc hơn diêm phù đề thế nào là ba một là châu rất rộng hai là bao hàm các châu nhỏ ba là châu rất tuyệt đẹp Châu diêm phù đề có năm thứ diệt hơn ước đơn diệt như trên đã nói. Châu ước đơn diệt có ba thứ diệt hơn châu diêm phù đề. Thế nào là ba? Một là người châu ý không có ngã và ngã sở. Hai là thọ mạng rất dài. Ba là người cõi ý có hạnh tối thắng. Châu diêm phù đề có năm thứ diệt hơn cõi diêm ma cũng nói như trên trong cõi diêm ma có ba thứ diệt hơn diêm phù đề thế nào là ba một là thò mạng dài hai là thân hình lớn ba là tự nhiên có cơm áo người diêm phù đề có năm thứ diệt hơn hết thảy rồng chim sĩ điểu dân dân như trước đã nói các rồng và chim sĩ điểu có ba thứ diệt hơn diêm phù đề thế nào là ba một là thò mạng dài hai là thân hình lớn ba là cung điện rộng lớn trong diêm phù Đề có năm thứ việc hơn a tu la như trước đã nói trong a tu la có ba thứ việc hơn diêm phù Đề. thế nào là ba thọ mạng dài hai là hình dáng đẹp ba là hưởng lạc nhiều ba việc như vậy rất thù thắng các tỳ kheo trời tứ thiên dương có ba việc tốt một là cung điện cao Hai là cung điện đẹp, ba là cung điện có ánh sáng rực rỡ. Trời ba mươi ba, có ba việc tốt. Thế nào là ba? Một là trường thọ, hai là sắc đẹp, ba là vui nhiều. Trời dạ ma, trời đâu suốt đà, trời quá lạc, trời tha quá tự tại, trời ma thân. Như vậy nên biết đều có ba việc tốt. Như trời ba mươi ba, hơn Diêm phù Đề đã nói. Châu Diêm phù Đề có năm thứ diệt hơn các rồng trời như đã nói ở trên. Các ông nên biết. Các tỳ kheo ở trong tam giới có ba mươi tám chủng loại các chúng sanh. Sao gọi là ba mươi tám loại? Các tỳ kheo trong dục giới có mười hai loại. Trong sắc giới có hai mươi loại. Trong vô sắc giới có bốn loại. Các tỳ kheo Mười hai loại trong dục giới là gì? Nghĩa là địa ngục, xuất sanh, ngạ quỷ, người, A-tu-la, trời tứ thiên dương, trời ba mươi ba, trời dạ ma, trời đâu xuất đà, trời quá lạc, trời tha quá tự tại, trời ma thân. Đây gọi là mười hai. Hai mươi hai loại trong sát giới là gì? Nghĩa là trời phạm thân, trời phạm phụ, trời phạm chúng, trời đại phạm, trời quang.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 Trong vô sắc giới có bốn loại, gọi là trời không vô biên, trời thức vô biên, trời vô sở hữu, trời phi tưởng phi phi tưởng. Đây gọi là bốn loại. Các tỳ kheo ở trong thế gian có bốn loại mây, gọi là mây trắng, mây đen, mây đỏ, mây vàng. Các tỳ kheo trong bốn loại mây này, nếu màu trắng có nhiều ở địa giới, nếu màu đen có nhiều ở thủy giới, Nếu màu đỏ có nhiều ở quả giới, Nếu màu vàng có nhiều ở phong giới, Các ông nên phải nhận biết như vậy. Các tỳ kheo, Thế gian lại có bốn loại đại thần, Thế nào là bốn? Gọi là địa đại đại thần, Thủy đại đại thần, Quả đại đại thần, Phong đại đại thần. Các tỳ kheo, Từng một thời, Địa đại đại thần khởi ác kiến như vậy, tâm tự nghĩ rằng, ở trong địa giới không có thủy giới, hòa giới, phong giới. Các tỳ kheo, ta lúc bấy giờ đến chỗ thần kia mà bảo rằng, đại thần, tâm ngươi thật có ác kiến như vậy, bảo trong địa giới không có thủy, hỏa, phong, ba đại giới vậy. Kia đáp cho ta rằng, thật dậy thế tuôn. Ta lại bảo rằng, đại thần, ngươi này chớ khởi ác kiến như vậy, Vì sao vậy? Trong địa giới này thật đều có đủ thủy giới, quả giới, phong giới. Chỉ ở trong ấy, địa giới chiếm nhiều. Do nhân duyên này được gọi địa đại. Các tỳ kheo, ta thường biết địa đại đại thần kia khởi niệm như vậy, đoạn ác kiến đó. nay sanh quan hỷ, ở trong các cấu được pháp nhãn tịnh. Chứng đạt đạo quả, không có kết hoạt, vượt nghi đến bờ, không có phiền não không theo ngoại đạo, tuy thuận Pháp hành. Rồi bạch ra rằng, Đại Đức Thế Tôn, con nay quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Đại Đức Thế Tôn, con từ nay về sau, thường phải phụng trì, ưu bà di giới, cho đến mạng chung, lại không sát, đạo, dâm, và phi Pháp, dân dân, quy y Phật, Pháp, Tăng, thanh tịnh, hộ trì. Các tỳ kheo, Lại vào một thời, thủy đại đại thần sanh ác kiến Cũng nghĩ như vậy, ở trong thủy giới không có địa giới, hòa giới, phong giới Ta biết ý ý, đi đến chỗ kia mà hỏi rằng Các ông có thật như vậy không? Đáp rằng, thật vậy Ta lại bảo rằng, nay các ông chớ khởi ác kiến như vậy Trong thủy giới này, có đủ địa giới và hòa giới phong giới Do thủy giới biến khắp, nên được gọi thủy giới như vậy cho đến quả thần phong thần đều có ác kiến này phật đã biết rồi liền đến cật vấn cùng đáp với phật rằng thật vậy thế tôn phật mở tâm ý đều được tỏ ngộ quy y tam bảo tất tùy thuận thực hành lược nói như trước địa đại đại thần đoạn trừ nghi hoặc đi đến chỗ phật các tỳ kheo trong thế gian có mây từ đất bay lên ở trong hư không hoặc trú trên một culosà hoặc trú trên hai hoặc ba culosà cho đến trú đến sáu bảy culosà các tỳ kheo hoặc còn có mây lên trong hư không trú trên một do tuần hoặc trú trên hai ba bốn năm sáu bảy do tuần các tỳ kheo hoặc còn mây lên trong hư không trú trên trăm do tuần cho đến trú trên 2, 3, 4, 5, 6, 7, trăm do tuần. Hoặc còn có mây từ đất lên không trú trên 1 ngàn do tuần, trú trên 2, 3, 4, 5, 6, 7, ngàn do tuần, cho đến kiếp tận. Các tỳ kheo, hoặc khi có ngoại đạo ba lợi bà La Sà Ca đi đến chỗ các người hỏi như thế này. Các trưởng lão, do nhân duyên gì trong đám mây trên hư không có âm thanh này? Tì kheo các ông nên đáp như vậy, có ba nhân duyên lại chạm nhau ở trong đám mây tụ có âm thanh phát ra. Thế nào là ba? Các trưởng lão, hoặc còn có lúc mây trong phong giới và địa giới kia xúc chạm nhau bèn có âm thanh phát ra. Vì sao vậy? Thí như cành cây cọ nhau, mài nhau, liền có lửa phát. Như vậy, như vậy. Các trưởng lão, đây là nhân duyên thứ nhất phát ra âm thanh. Lại nữa các trưởng lão, hoặc giao một thời, mây trong phòng giới cùng thủy giới kia xúc chạm nhau, tức phát âm thanh ngay. Cũng như trên đã nói, đây là nhân duyên thứ hai phát ra âm thanh. Lại nữa các trưởng lão, hoặc giao một thời, mây ở trong phòng giới cùng quả giới kia xúc chạm nhau, lập tức phát tiếng, lượt nói cho đến, thí như hai cây cọa nhau phát lửa. Đây là nhân duyên thứ ba phát ra âm thanh nên đáp như vậy. Các tỳ kheo cũng nên biết phân biệt rộng như vậy. Các tỳ kheo hoặc có lúc ngoại đạo Ba lợi Bà la xà ca đi đến chỗ các người hỏi như vậy. Các trưởng lão do nhân duyên gì trong đám mây trên hư không bỗng nhiên sanh tia chớp. Các tỳ kheo các ông nên phải đáp như vậy. Các trưởng lão có hai nhân duyên trong đám mây trên hư không phát ra tia chớp. Thế nào là hai? Một là Đông Phương có điện gọi là Kháng Hậu, Nam Phương có điện gọi là Thuận Lưu, Tây Phương có điện gọi là Đọa Quang Minh, Bắc Phương có điện gọi là Bách Sanh Thọ. Các trưởng lão, hoặc có một thời Đông Phương phát ra dòng điện lớn Kháng Hậu cùng dòng điện Đọa Quang Minh phương Tây kia, chạm nhau, đối nhau, cọ nhau, đánh nhau. Do như vậy, nên từ trong đám mây trên hư không kia phát ra ánh sáng lớn, gọi là tia chớp. Đây là nhân duyên tia chớp thứ nhất. Lại nữa các trưởng lão, hai là hoặc còn dòng điện lớn thuận lưu phương Nam cùng với dòng điện lớn bách xanh phương Bắc kia chạm nhau, đối nhau, cọ nhau, đả nhau. Do như vậy phát xanh tia chớp. Thí như gió thổi hai cây chạm nhau, tự nhiên phát lửa, rồi trở về chỗ cũ. Đây là nhân duyên tìa chớp thứ hai, từ trong đám mây có ánh sáng phát ra. Các tì kheo, ở trong hư không có năm nhân duyên hay cản trở mưa, khiến thầy tướng chẳng lường, chẳng biết, tăng trưởng mê hoặc đoán trời sắp mưa mà lại không mưa. Thế nào là năm? Các tì kheo, hoặc có lúc ở trong hư không mây đùng sấm nổ, tạo các tiếng ầm ầm, đùng đùng, hoặc phát tìa chớp, hoặc lại có gió thổi khí lạnh đến. Các thứ như vậy đều là tướng của mưa. Ngay lúc này các thầy xem tướng và thầy thiên văn đoán ác phải đổ mưa. Bấy giờ, vua A-tu-la-la-hầu-la từ cung điện mình ra, liền dùng hai tay dúng mây mưa kia ném vào trong biển. Các tỳ kheo, đây là nhân duyên làm cảng mưa thứ nhất, mà thầy thiên văn và thầy xem tướng không thấy, không biết, tâm sanh nghi hoặc đoán trời sắp mưa rốt không mưa. Các tỳ kheo, hoặc lại có lúc hư không nổi mây, trong mây cũng tạo các tiếng ầm ầm, cũng phát tia chớp, cũng lại có gió thổi khí lành đến. Thì ngay lúc này thầy thiên văn và thầy tướng, thấy tướng này rồi, đoán trời tất phải đổ mưa. Bấy giờ sức tăng của quả giới xanh, vào lúc đó mây tự tiêu diệt. Đây gọi là nhân duyên cảng mưa thứ hai. Thầy thiên văn và thầy tướng kia không thấy không biết, tâm sanh mê hoặc đoán trời sắp mưa mà lại không mưa các tỳ kheo hoặc lại có lúc hư không nổi mây trong mây cũng tạo các tiếng ầm ầm cũng phát tia chớp cũng lại có gió thổi khí lạnh đến thời thầy thiên văn và thầy tướng thấy tướng này rồi đoán trời lúc này ác phải có mưa khi do sức tăng lên của phong giới sanh thì hay thổi mây ném vào trong sa mạc và lan già kia hoặc còn ném vào trong sa mạc đàn trà ca hoặc lại ném vào trong sa mạc ma đăng già hoặc lại ném trong các đồng ruộng hoặc ném vào vùng sa mạc ma liên na đây gọi là nhân duyên cảng mưa thứ ba thầy thiên văn và thầy tướng kia không thấy không biết liền sanh mê hoặc đoán trời sắp mưa mà lại không mưa các tỳ kheo hoặc lại có khi hư không nổi mây ở trong mây kia cũng tạo các tiếng ầm ầm ầm ầm cũng phát tia chớp và có gió nổi lên và thổi khí lạnh đến các thầy tưởng đoán trời sắp mưa nhưng các thần làm mưa có khi buông lung do buông lung nên mây kia không được nương nhờ thì đổ mưa do mưa không đúng lúc nên mây tự tiêu tan đây là nhân duyên cảng mưa thứ tư do nghĩa này mà các thầy thiên văn tâm sanh mê hoặc Đoán trời sắp mưa mà lại không mưa Các tỳ kheo Hoặc còn có lúc không trung nổi mây Trong mây cũng có tạo tiếng Âm âm âm âm Phát tia chớp mạnh Thổi khí lạnh đến Các thầy thiên văn đoán ác sẽ có mưa Nhưng hết thảy nhân dân diêm phù này Trong đó có nhiều người Không theo pháp lành Ham vui các dục Sang tham tật đố Tà kiến trói buộc Các người kia do ác hạnh Tạo phi pháp vui đắm dục vọng tham lam tật đổ cạnh tranh nên trời chẳng mưa các tỳ kheo đây gọi là nhân duyên cản mưa thứ năm các thầy thiên văn và thầy tướng không thấy không biết tâm sanh mê hoặc đoán trời sắp mưa mà lại không mưa các tỳ kheo đây là năm loại nhân duyên cản mưa dưới đây có kệ ưu đà na qua pháp sắc mạng sống y phục và mua bán, giá tự tam ma đày và bốn thứ ẩm thực. Hai hạnh bô sa tha trên dưới gọi ba cõi, mây sắc và các trời, cô lô xá minh điện.